các bạn đang nghe tại đọc truyện Lũy về mình thêm nhiều kiến thức, phong tục, tập quán vùng miền từ các bạn khắp nơi gửi về và được giọng đọc truyền cảm, lối dẫn chuyện sống động. mấy lần con phải tắt ngang giữa chừng câu chuyện vì sợ và sau đó chờ đến công ty đông người con mới dám mở lên nghe tiếp. xuyên suốt hơn 400 câu chuyện từ đầu đến giờ. Con cũng không quên gửi lời cảm ơn đến các bạn, anh chị, cô bác đã và vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng khó tàng chuyện ma dân gian của chú Việt Thảo. Thương chúc gia đình mình thật nhiều sức khỏe bình an và may mắn. Dòng gió lòng dòng cả buổi rồi phải không ạ? Giờ con xin phép bắt đầu câu chuyện chắc cũng khá dài. Và là chuyện của gia đình nên rất mong các bạn thông cảm nếu mình có trùng bài, trình bài theo đúng sự việc nếu có phần thiếu sót gì mong các bạn quan hệ nha bây giờ con xin phép chú việt thảo được đổi ngôi xưng bằng tôi để bắt đầu câu chuyện tôi là ly một con bé con thứ ba trong một gia đình có bốn anh chị em từ nhỏ gia đình tôi cũng trải qua nhiều thật nhiều biến cố tôi đã nghỉ học từ giữa năm lớp sáu để cùng ba mẹ đến bình dương làm việc vì thời điểm đó Rất khó khăn, tưởng chừng như mất hết tất cả hy vọng cho tương lai. Do quyết định nghỉ học của tôi khá bất ngờ, tôi cũng tự mình chấp nhận đi tìm mẹ tôi. Thời điểm đó mẹ tôi có ở nhờ nhà người quen ở Đồng Tháp. Tôi đã một mình dẫn anh hai tôi đi tìm mẹ. Anh tôi là một người khuyết tật và có vấn đề về não bộ. Tôi còn nhớ lúc đó còn rất nhỏ tay nắm chặt lấy bàn tay bị tật bẩm sinh của anh hai. Hai anh em đi trong nắng suốt mười bảy cây số. Sau đó được người ta thương giúp đỡ, cho tiền, đón xe về được đồng tháp. Suốt quãng đường đó, tôi chỉ nghĩ mình phải cố gắng tìm cái bằng được mẹ và em gái nhỏ của tôi lúc bây giờ bốn tuổi. Còn nữa, một bé trai trong bụng mẹ tôi được sáu tháng tuổi nữa. Phải nói nhờ trời thương, ông bà độ. Tôi cũng lần mò đi được đến nhà người quen trong nước mắt lã cha của mẹ tôi. Bà và cả ba tôi không hề đồng ý tôi nghỉ học khi tuổi còn quá nhỏ. Phải nói ba tôi đã giận. Và cả tháng trời im lặng như trầm cảm trước biến cố gia đình và đứt đoạn đường học vấn của cô con gái khá giỏi của mình. Sau khi thuyết phục được mẹ tôi rồi, tôi có nhờ chị họ cho mượn 500.000 đồng để làm vốn đi bám vé số. Và tôi đã lần đầu được tiếp xúc với tâm linh. Ngày đầu tiên tôi đi bán vé số. Đi từ nhà ra chợ lần đầu tiên tôi đi ra ngoài như vậy để mà kiếm tiền nên rất là ngại và khá xa lạ đối với tôi. Tôi không dám mời cô dì chú bác mua vé số như những người bán vé số khác cho nên ngày đầu tiên tôi bán rất chậm. Một ngày tôi nhận bán được có 50 tờ vé số à. Bán hết thì lợi được mươi ngàn. Tôi đã dùng tiền đó để phụ cơm nước và điện nước cho nhà bà con tôi là nơi mà mẹ tôi đang ở nhà. Tôi bán tầm cả được một tuần, thì sau đó nghề dạy nghề, cũng nhờ mau mắn và lẻ làng, tôi bán được nhiều giá số và bán mau hơn. Rồi tôi có phụ thêm được cô gì buôn bán trong chợ nữa nên được mọi người thương lắm. Rồi tôi được ủng hộ mua vé số và còn cho bánh trái sách toàn ten về nhà cho em nhỏ. Hôm đó tôi bán cho tới 7 giờ tối. Bữa đó coi như trúng mắm. Gặp gia đình của bác kia ở trên thành phố về ăn đám cưới. Chắc có lẽ thấy thương ông mua tôi hết 48 tờ. Rồi còn cho tôi hai cái đùi gà bỏ trong hộp cơm nữa. Bán nhanh như vậy tôi lãnh thêm 50 tờ nữa. Rồi tôi dự định... Mình cứ bán một dòng nữa đi, rồi còn bao nhiêu sáng hôm sau bán tiếp, vì cái vé đó tới chiều hôm sau nó mới sổ. Chắc có lẽ rảnh rỗi sanh nông nổi hay sao đó. Tôi bắt đầu đi ra cái con đường, cái con đường này lạ mà trước giờ tôi chưa đi bán. Phải nói nó cũng đông đúc hàng quán, rồi tình cờ tôi gặp cái cô bạn gái kia, cũng tầm tầm tuổi của tôi, cổ cũng đi bán vé số người bạn nhỏ kia có nói cho tôi biết là nhà cổ có dư gạo tại vì được người ta cho ăn nghe hot nhất tại đọc